hồi ức lính chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần 27 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu Chiến dịch truy quét tìm diệt tà mốc ở kỳ trước các bạn đã biết do vô tình không có mặt khi đơn vị hành quân gấp tôi đã phải ở lại đại đội bộ vài ngày rồi có lệnh lên đường đuổi theo đơn vị chúng tôi được xe của trung đoàn đón cùng với các anh em ở các đại đội khác khi xe chạy ngang qua trung đoàn bộ trên đường 51 gần với hồ nước sát đường lần đầu thấy trung đoàn bộ ở đây khá khang trang với hai dãy nhà ngói ở bên đường đúng là công xã loại A có khác nhà gỗ còn mới mái ngói đỏ tươi với hàng rửa trước sân thẳng tắp số anh em ở trên trung đoàn bộ đông lắm họ bây giờ đang đi lại khá nhoẻn nhịp một anh lính cũ bảy tuổi tôi thấy cũng đã cưng cứng rồi mặt da đành so với anh em chúng tôi Cái giọng khệnh khạng hất hàm hỏi Khi xe của chúng tôi dừng lại Xe tiểu đoàn 7 lên tuyến trước phải không Thằng nào lính đại đội 2 Mấy thằng lính đại đội 2 mồm lý nha lính nhí Em em Còn tôi á, thì không trả lời Tôi không có thích ai đó nói chúng không Cái kiểu thiếu chủ ngữ vị ngữ như vậy Bây giờ anh ta liền nói tiếp Xem chúng mày trồng được bao nhiêu rau muống rồi nào Có ai đó đã trả lời Cũng được gần chục bao tải Thì thấy anh đó bảo mang Một bao xuống đây Rồi theo anh ấy vào Mà nhận thư của anh em tiểu đoàn 7 Mang lên phía trước với Nghe nói có thư của lính tiểu đoàn 7 Tôi mừng quá vội nhảy xuống xe Rồi cùng với một thằng nữa Vác cái bao tải rau muống vào nhà bếp Bộ phận hậu cần anh nuôi của trung đoàn bộ Khi vào gần bếp anh nuôi Thì thấy cái lưng ai đó Nhìn cái dáng từ sau quen quen Từ xa tôi đã ngờ ngọt cái lưng to bè, cổ cày, vai bừa đầu thì buộc một cái khăn mặt. Hoa ra là anh Trung To trước cùng huấn luyện ở một đại đội với tôi ở ngoài Hà Sơn Bình. Trời ơi anh em chúng tôi gặp nhau vui quá. Cùng trung đoàn mà đã 10 tháng nay anh em mới được gặp lại nhau. Tôi thì sang tiểu đoàn 7, còn anh Trung To thì sang bên tiểu đoàn 8. Anh em từ hồi đến giờ mới được gặp nhau. Tôi nghe là gần đây bố anh ấy qua công tác bên Campuchia có ghé vào thăm đơn vị Thế rồi chẳng bao lâu sau anh ấy được kéo lên trung đoàn bộ Làm anh nuôi hay hậu cần gì đó Anh ấy đã có vợ con rồi Thôi thì có cái chỗ an nhàn hơn chúng tôi một chút cũng phải Bởi anh ấy còn gánh nặng hơn chúng tôi rất nhiều Gặp nhau mồm anh ấy tia lia đủ chuyện Hết kể chuyện thằng này đoàn mình Đến thằng khác đoàn mình Hiện nay đang ở đâu rồi làm gì làm gì Tôi thì chẳng quan tâm lắm chúng nó hiện đang làm gì Chỉ duy nhất có một điều tôi đáng quan tâm nhất Là hiện nay chúng nó vẫn đang còn sống Sống tốt, sống khỏe đã là tốt lắm rồi Chứ còn làm tới cái gì thì cũng chẳng để làm gì Thấy tôi có vẻ vội vàng vì phải chạy qua lấy thư của đơn vị Anh ấy đã vội móc ma lô cho tôi một bao thuốc Nếu tôi không bận Anh ấy còn đang định pha trà mời tôi Tôi cảm ơn anh Rồi cầm bao thuốc lá chạy đi nhận thư Mày nói chuyện đã không để ý Chẳng biết cái thằng đi cùng với mình Nó trui vào đâu nhận thư Đang ngơ ngơ ngáo ngáo Thì thấy nó vác cả một bao thư của lính tiểu đoàn 7 đi ra Thế là hai anh em chúng tôi Vác bao thư chạy ra xe Đỗ ở trước cổng của trung đoàn bộ Anh Trung đứng bên trong hậu cần Mới hỏi vọng ra Thế không phải uống trà Ta pha nước rồi thế này Thế là lại đành phải chạy vào Ngồi uống với anh Trung công nước trà Trà ngon Anh em ngồi nhâm nhi Mà mắt vẫn cứ phải đảo ra hướng ngoài đường Ngó chừng cái ông lái xe Vì sợ anh ấy ra rồi mà không biết Đi luôn thì mình lại nỡ xe vào đơn vị Uống vội uống vàng bát nước trà Rồi tôi cũng phải đi Lính không chào hỏi chia tay trước giờ lên tuyến trước thấy tôi có ý định ra xe anh Trung mới hỏi đi hả tôi trả lời vâng em đi đây trà ngon quá lâu lắm rồi em mới được uống trà nghe tôi nói vậy anh Trung bảo tao còn đi trà mày cầm theo mà uống đi bọn tao ở đây dù gì cũng dễ kiếm mấy cái thứ này hơn mày nói rồi anh lấy gói trà còn lại cho tôi hết tôi cũng rất ngại từ chối nhất là những cái món này nên cầm vội rồi cảm ơn anh Trung chạy ra xe anh ấy nói đúng dù gì thì các anh ấy cũng ở tận trên trung đoàn bộ cái gì cũng có sẵn hơn chúng tôi chưa lính ở dưới này mấy cái thứ này đúng là đổ xa xỉ chẳng mấy khi mà có đâu anh ấy cũng đã từng là lính ở dưới đại đội bộ của tiểu đoàn 8 chắc cũng không lạ gì nữa tôi ra đến xe thì thấy anh em đang ngồi phân loại thư của các đại đội trong tiểu đoàn 7 thư tồn đọng từ ngày con ở biên giới Nên gần như ai cũng có thư Ngày tôi cũng có đến 4 năm lá thư của gia đình viết vào Những lá thư cũ nhìn biết ngay Vẫn số hòm thư đó Nhưng đổi tí chút ngày Còn nằm ở biên giới thì số hòm thư uh, Rồi bến cát uh, sông Bé Sau ngày giải phóng và nông bênh Thì đổi vẫn số hòm thư cũ Rồi bến cầu Tây Ninh tỉnh Ninh gì cái chỗ này nữa Những lá thư gia đình viết vào cho chúng tôi Vào khoảng đầu tháng 1 năm 79 thì vẫn theo như hòm thư cũ và suốt chiến dịch có nhận thư nhà được một lần và bây giờ là lần nữa. Thôi thì tượng vàng hạ cám, thông tin gia đình có tin đập cũ rồi vì thư sau lại được nhận trước và phần lớn gia đình ai ai cũng lo lắng cho chúng tôi sau sự kiện 7 tháng 1 năm 1979. Hồi đó gia đình tôi nhận được thư chúc Tết của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thư in mực đỏ Ai cũng có Chỉ việc điền vào tên tuổi địa chỉ Phong bì cũng được in rất đẹp Mà do chính tay chúng tôi gửi đi Khi mới giải phóng xong thủ đô Phnom Penh Bào hại Mẹ tôi ở nhà khi nhận được lá thư này Thì ngất xử luôn Bà lại tưởng đó là dưới báo tử tôi Do đơn vị gửi về Thôi thì lúc đó nhà tôi cứ loạn cả lên Hàng xóm láng giềng thì nháo nhác Thì trầm to nhỏ Bố tôi thì bình tĩnh hơn mới bóc thư xem. Thì ra là thư chúc tiết gia đình của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi các gia đình cán bộ chiến sĩ trong toàn quân nhân ngày tết cổ truyền. Lúc bây giờ lính nhà ta thời đó lá thư gửi về nhà mà cái phong bì thư ngon ngon một chút cũng làm cho gia đình hốt thoảng lo sợ. Lính thì lấy đâu ra phong bì thư cho nó đẹp. Cái loại giấy thường gấp lại rồi dán thành cái phong bì thư đã là xong. Giấy viết thư đôi khi còn phải xé Cái giấy lót đạn pháo mà viết Chứ làm gì có tờ giấy nào cho ra hồn bức thư Đến ngay tem thư cũng khan hiếm Có thằng không có tem thư Nó còn nghĩ ra cái trò Là dùng cái vỏ bao thuốc lá vàng cỏ Có cái mark in ở trên vỏ bao thuốc Gần gần giống với con tem thư Rồi nó cắt ra Đem dán vào lá thư gửi đi Thế mà thư cũng về đến nhà Những người làm công tác kiểm thư Đóng dấu chắc biết đấy Nhưng thư của lính nên cũng đóng dấu chuyển bừa đi cho lính Chứ ai nỡ bắt bẻ lính chiến Khi chuyển con tem thư Nó có đáng là bao nhiêu đâu Vấn đề là ở chỗ lính thiếu tem thư mà thôi Anh lái xe từ trong trung đoàn bộ đi ra nhảy lên xe Thế là chúng tôi thẳng hướng về U Đông Cũng chẳng biết đi đâu Chỉ biết rằng ở phía trước đơn vị mình đang mong chờ chúng tôi Những mớ rau xanh và những cánh thư hậu phương Luôn là niềm khát khao của lính chiến xa nhà Xe chạy qua U đông rồi rẽ trái đi tiếp Cứ thẳng về hướng Tây Đường 136 chạy tiếp Đường đất rất khó đi Trên đường những cái ổ trâu ổ voi Với những cái vũng nước lớn đỏ ngầu Có những lúc bánh xe xa xuống ngập tinh nửa bánh Mà cái bác tài này phải nói là tay lái lụa hết cỡ luôn Ngồi trên xe Xe hết lượn về bên phải đường Rồi lại lách về bên trái đường Lựa từng khúc từng bánh xe mà đi Còn ở trên thùng xe thì lính chúng tôi Cũng cứ đứng lắc lư như đánh võng Theo cái chiều lượn của xe Lúc thì nghiêng góc bên này Lúc ngả góc bên kia Từ ngã ba Udon Đông đi khoảng gần 30 số nữa Thì gặp một dãy nhà ngói đỏ Ở ven đường Dãy nhà sàn nằm phía bên phải đường Với khoảng gần chục mái nhà ngói Bên trái đường là một khoảng trống rộng lút tầm mắt với cây cối lúp súp. Thỉnh thoảng có mấy cái cây gỗ dầu gầy gò khẳng khiu chạy dài tới chân một ngọn núi độc lập ở phía xa xa. Bên hướng phải đường sau lưng dãy nhà là những cánh rừng dây đặc, xanh thẩm và cũng thật xa mờ mờ. Ở trước tầm mắt là một ngọn núi, núi Kiri đó. Lần đầu tiên thấy nó và cũng không thể ngờ được rằng Sau này chúng tôi còn rất nhiều thời gian để gắn bó với nó đến như vậy. Hướng trong dãy nhà sàn mái ngói đỏ đó, thấp thoáng bóng lính của mình đi lại. Xe dừng lại được ít phút, anh lái xe lại nhảy xuống chạy vào cái dãy nhà bên trong. Trước khi đi còn dặn với theo mấy thằng lính chúng tôi đang còn đứng ở trên xe. Chúng mày mang vào bếp nhà ăn kia hai bao tải rau nhé. Ơ rau muống xanh do công sức chúng tôi trồng, hàng ngày vun xới tưới tắm nhọc nhằn như vậy, lính đơn vị chúng tôi còn chưa ai được biết cái cọng rau non dài ngắn, non già thế nào. Vừa mới mang tới đây đã bao cho người ta hết rồi. Đã vậy lại còn lệnh cho chúng tôi phải mang cho ai rồi mang đến tận nơi cho các ông ấy nữa. Đã có vài người tỏ ra thái độ bực mình. Nhưng anh ban nói: "Mang vào cho anh em trong đó đi, đừng có kêu ca nữa." là anh em mình cả thôi chứ ai nghe vậy chúng tôi kéo hai bao tải gi giốngng xuống rồi lễ mễ bưng vào cái dãy nhà bên phải đường nhân tiện hỏi thăm luôn ở đây là đâu hóa ra trung đoàn bộ Tiền phương của trung đoàn 209 chúng tôi đang nằm ở đây ra là vậy các tủ trưởng trung đoàn Tiền Phương nằm hết cả ở đây và bộ phận sáng nay mà chúng tôi gặp đó chỉ là cứ tuyến sau của trung đoàn 209 của chúng tôi thôi Xe tiếp tục chạy đến khoảng trưa thì tới ngã ba am len ngoài. Đoạn đường tiếp theo cũng khó đi như vậy, suốt dọc đường đi thỉnh thoảng vẫn thấy lác đác có vài người dân đen đủ đen thui nhếch nhác đi trên đường. Họ ngước nhìn chúng tôi lấm lét sợ sệt, phần lớn vẫn là người già hoặc phụ nữ. Xe đến ngã ba nơi đây có vài ban nóc nhà lá cũ nát bám theo đường, có vài người dân đi lại quanh đó. Họ nhìn chúng tôi một cách vô cảm, chẳng buồn và có lẽ cũng chẳng vui. Chắc họ cũng đã quen với cái cảnh lính ta ra vào ở khu vực này. Có vài đứa nhỏ, cả con trai và con gái, không quần cũng chẳng áo, đen như những cái cột nhà cháy, tông ngông như vậy chạy ra gốc cây me tây lớn ở ngay ngã ba rồi đứng nhìn chúng tôi. Xe dừng lại, anh lái xe nhảy hẳn xuống đường. Vào cái dãy nhà nói gì đó Với dân Campuchia Rồi quay ra ngay Nghe chừng anh ấy đã đi lại ở đây nhiều lần rồi Nên quen biết thì phải Khi ra anh ấy nói Này chúng mày chú ý nha Từ đây vào trong âm len sẽ rất nguy hiểm Bọn địch thường phục kích ở trong rừng bắn ra Nếu như thấy bọn địch thì phải nhảy nhanh xuống xe Đánh rồi đi tiếp Xe chạy tiếp Đường ở trong này có phần dễ đi hơn Không có những cái ổ trâu ổ voi Như ở bên ngoài nên xe cũng chạy nhanh hơn. Vẫn là đường đất hai bên là những rừng dầu rậm rạp, cành cây chìa ra cả ngoài đường còn cao hơn cả thành thùng xe nên bây giờ không ai đứng được, phải ngồi dưới sàn xe, thỉnh thoảng nhô cái đầu lên để quan sát hai bên đường. Cũng rất may là chúng tôi đã không gặp bất kể điều gì trên suốt dọc đường. Xe vào tới ngã ba Udon Trong, một cái ngã ba nằm trên đỉnh đồi. Nếu đi tiếp về hướng Bắc thì sẽ thoai thoải đổ dốc xuống phía một cái lòng suối rất xa kia. Và đường nữa thì đi về hướng Tây, ngay bên trái đường là một cái chùa cũ đổ nát. Sau này chúng tôi đã đặt tên cho cái địa danh này là Ngã Ba Chùa Đổ. Ở đây có vài cái nhà lá siêu vẹo, vẫn là kiểu nhà sàn, khung gỗ, lợp lá. Nhưng đặc biệt hơn những cái nhà khác mà chúng tôi đã từng gặp là nó được làm khá to ván san làm bằng gỗ, chắc những ngôi nhà này đã được dựng lên từ lâu rồi chứ không phải mới đây trong những năm tháng do bọn Pol Pot cầm quyền trên cái đất nước lắm tang tóc đau thương này. Tại đây có một nhóm lính thông tin đang nằm ở đó, hai người của họ đang quay cái cục phát điện bên cạnh cái cần ăng-ten cao vút. Lính mình ở chung quanh đây cũng khá đông. Anh lái xe đã dừng lại, thò đầu ra khỏi cabin xe bào chúng tôi ném một bao rau muống xuống đường tôi đã bắt đầu muốn cáu bởi cái chuyện của ông đao ông đề này rồi đấy ý tác giả muốn nói kiểu như những người làm việc bao đồng vậy và cũng định bụng rằng chỉ cần thêm một lần nữa tôi là tôi sẽ sẵn sàng nổi khùng lên xem ai dám làm gì tôi đi chưa đến nơi lính đơn vị chúng tôi còn chưa được một cọng rau nào đã mất mất gần nửa chục rau muống trên dọc đường đúng là qua tiền mãi lộ. Xe chạy thêm chừng 4 cây số nữa, lúc này cũng đã tầm chiều chiều rồi thì tới một con suối. Nơi đây là lính của tiểu đoàn 7 chúng tôi đang dừng chân. Gặp anh em trong đơn vị mình mừng quá cứ như là mình đã được về nhà sau một chặng đường dài. Lính ở trên xe gọi lính ở dưới đường, rồi lính dưới đường nhận ra anh em trên xe gọi nhau y ơi cả. Xe tấp vào tiểu đoàn bộ, chúng tôi nhanh chóng xuống xe. Mấy thằng lính đại đội 2 của chúng tôi Lây hoay với mấy cái bao tải rau còn lại Lúc này thì rau cũng đã héo rũ ra cả rồi Đang lúc bẩn thần Thì thấy anh Vương hậu cần của tiểu đoàn chạy ra nói Mấy thằng đại đội 2 chúng mày Mang hai bao tải rau về đơn vị Còn này để đó tao chia cho mỗi đại đội Mỗi bộ phận một bao có đủ không Đủ đủ còn 6 bao tất cả mà Biết rồi Anh Vương nói vậy Tôi lúc đó mới hay tắc mắc Tại sao là biết rồi Các ông cứ làm như các ông là người trồng rau Rồi thu hoạch không bằng nữa mà biết rồi Ờ hóa già Các anh ấy biết rồi thật đại đầu hai thu hoạch được 10 bao tải rau muống Đã được báo cáo lên trên Và cấp trên đã chia rau cho lính mình cùng ăn Chứ lúc đó lính ta cũng đã thèm rau xanh lắm Nói thật còn quý hơn vàng Nên chia nhau cũng có số lượng hẳn hoi Và ưu tiên đơn vị cái thằng nào trồng rau thì được nhiều hơn gấp đôi những đơn vị khác Chúng tôi lại gồng gánh đồ đạc súng đạn đi qua bên kia con suối Đại đội 2 bố trí dừng chân ở tại đó Anh em gặp nhau vui quá Hai cái bao tải rau chuyển luôn xuống cho anh nuôi Và chiều nay bữa rau muống luộc ăn thoải mái cho lính của đại đội 2 Tôi thì đứng ra phát thư cho anh em Lúc ngồi trên xe tôi đã có tranh thủ soạn thư của ai vào với ai rồi. Có người có tới ba lá thư liền nên đọc tên là đưa tôi, mọi người đang mừng vui ra mặt. Trên đại đội bộ lèo tèo vài người, thêm tôi nữa có phần đông vui hơn. Lần này thì thằng hùng Vĩnh Phú, lính thông tin PRC25 đi cùng với đơn vị tôi. Thằng này chưa từng phối thuộc cùng với đại đội 2 bao giờ. Người nó thấp đậm, trắng trẻo, đẹp trai, nhanh nhẹn, sạch sẽ Phải mỗi cái tội lười Anh Phượng cũng có thư bởi tôi biết Nên đã đề nghị anh em ở đại đội 3 Chuyển hết thư của anh Phượng mang sang đại đội 2 Ngay khi chúng tôi còn ở trên dọc đường đi Chắc anh Phượng cũng không nghĩ đến điều đó Nên khi nghe thấy tôi nói anh có thư của gia đình gửi vào Và em đã mang về đây thì khá xúc động Lính của đại đội 2 chúng tôi bố trí quân Đóng dọc theo con suối Anh em mắc võng nằm dọc bờ suối Ở cả hai bên Tôi tranh thủ trước bữa ăn tối Lượn một vòng quanh đơn vị Chào hỏi anh em trong đại đội 2 Rồi với anh Lâm ra một góc Tôi rúi vào tay anh mấy đứa thuốc Và ấm trà đã được tôi chuẩn bị sẵn Tôi gặp thằng Bình Bây giờ thấy nó đang đun nước uống Nó nhìn tôi cười cười rồi bảo Ở đó sướng nhỉ Béo trắng ra thì có ăn với chơi có khác. Mày có biết là bọn ông khổ sở đến mức thế nào không? Thì ra là đơn vị của tôi cũng mới hành quân vào tới đây vào sáng ngày hôm nay, còn mấy ngày trước đó thì vẫn đang ở bên ngoài. Tôi quay về đã đội bộ, mắc võng. Lần đầu mắc võng cần phải có cọc phụ, thằng Việt đã phải dạy tôi cái cách mắc võng tăng này. Nếu không có cái cọc phụ thì nước mưa sẽ theo dây võng chảy xuống lưng người nằm không thể nào mà ngủ nổi vì ướt lưng kê cách mắc tăng cho khỏi bị lật khi gặp gió ít nhiều đây cũng là lần đầu tiên tôi đi tác chiến vào mùa mưa ở giữa rừng đã có tẹo kinh nghiệm nào đâu còn bọn chúng nó cũng chẳng hơn gì tôi nhưng cũng đã được trải nghiệm trước tôi chục ngày rồi tối đó thì đại đội bộ của chúng tôi ngồi uống trà anh phượng quán triệt xưa qua tình hình bọn địch ở đây cho tôi nắm được Còn những anh em khác thì đã biết hết cả rồi Từ đây một chiến thuật mới Một cách đánh mới Và cũng một hoàn cảnh Tình hình của bọn địch hoàn toàn mới Mở màn cho một chiến dịch mới Truy quét, đổi bắt Tà Mốc Tư lệnh quân khu Tây Nam của Campuchia Mới từ Thái Lan trở về Để xây dựng lại lực lượng bọn địch Tại nội địa Với những người lính chúng tôi lúc đó một giai đoạn mới với nhiều khó khăn gian khổ vất vả lại bắt đầu chúng tôi ở lại đó thêm một ngày nữa cho đến tối ngày hôm sau thì có lệnh hành quân tác chiến cả ngày lo cái chuyện bổ sung lương thực và thực phẩm rồi tối đó lên đường bắt đầu từ đây là những đêm luồn sâu truy quét về hướng Tây của vùng rừng núi Âm Len lúc này thì anh Hồng đã ở cương vị quyền Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 chỉ huy những cuộc hành quân, Đội hình truy quét lần này không chỉ có duy nhất tiểu đoàn 7 chúng tôi mà còn có cả những tiểu đoàn khác cùng với các đại đội hỏa lực trực thuộc trong toàn trung đoàn 209 cũng tham gia, nhưng họ đi về hướng nào thì lúc này chúng tôi không rõ. Trong đội hình của tiểu đoàn 7 lúc này quân số gần như đủ, chỉ thiếu mỗi đại đội và các bộ phận trực thuộc, tiểu đoàn một hai người ở lại trung tâm căn cứ, số còn lại thì dồn hết lên tuyến trước. Chiến dịch truy quét tà mốc khá nổi tiếng trong thời gian này. Không phải là chỉ có duy nhất tiểu đoàn 7 của chúng tôi hay trung đoàn 209 mà còn có nhiều đơn vị khác như trung đoàn 141, trung đoàn 165 cùng tham chiến. Đội hình của sư đoàn 7 lúc đó có mặt đầy đủ trong khu vực rừng núi của Âm lang với một quyết tâm phải bắt sống hoặc tiêu diệt bằng được tà mốc, tên tướng cầm đầu cánh quân lính quân Pốt ở hướng mặt trận quân khu Tây Nam của Campuchia. Đêm đó chúng tôi luồn sâu về hướng Tây, vẫn là đại đội 2 của chúng tôi dẫn đầu trong đội hình của tiểu đoàn. Lính trinh sát đi trước chúng tôi cỡ 1 200m. Anh Hồng thì luôn bám chặt với mũi đi đầu của tiểu đoàn 7 với cái tấm bản đồ cặp ở bên sườn. Ở cương vị của tiểu đoàn trưởng, anh hiện có đông anh em khác bám theo, bởi vậy đi đâu anh Hồng cũng có rất nhiều người theo cùng, không còn lẻo tèo một mình tôi lãng nhãng bám theo như trước nữa lúc này vẫn là ở vòng ngoài nên chúng tôi vẫn đi khá lộ liễu hơn nữa lính tráng bây giờ vẫn còn phải đeo nặng bởi đang có quá nhiều lương thực chưa ăn đến còn thêm là mùa mưa nên ai cũng phải khoác thêm một cái áo mưa bên ngoài vì không biết lúc nào mưa sẽ đổ xuống đúng là một đoàn quân dài lướt thượt đi trong đêm với lỉnh kỉnh súng đạn lương thực cùng quân tư trang cá nhân của mùa mưa Khổ nhất là những lúc phải vượt qua những cái con suối Nước chảy ào ào sâu có tới tận ngực Lính chúng tôi đã phải đội ba lô lên tận đỉnh đầu để vượt qua suối Những lúc như vậy đội hình lại ùn lại phía sau rôn cục Có người phải đi qua hai lần mang đồ sang Để rồi lại quay lại lấy súng mang sang sau Ai đó lỡ để ba lô chìm trong nước Thì đúng là khổ vô cùng Đã nặng càng thêm nặng Rồi quần áo quân trang tăng võng ướt hết cả Gạo ở trong ba lô ướt Phải dồn ăn ngay vào bữa cơm nấu gần nhất Không thể để lâu được Chúng tôi đã cứ đi như vậy suốt trong đêm Cũng không được bao xa Chắc chỉ được chừng 15 số là cùng Bởi đường khó đi lắm Lúc đầu thì còn theo đường rừng cũ Nhưng sau lại phải cắt rừng theo hướng đã định sẵn Nên lại càng khó đi Cũng còn may một chút, ở khu vườn này toàn là rừng gỗ dầu thưa hoặc những bụi cây lúp xúp Nếu không thì không biết sẽ còn khó khăn đến đâu. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với tác chiến trong mùa mưa và đã lờ mờ hiểu ra rằng tại sao tất cả những chiến dịch hay những trận đánh lớn mà quân đội ta thường tổ chức toàn là vào mùa khô chứ ít khi vào mùa mưa. Có lẽ chỉ có lần này khi săn đuổi thằng Tàm mốc là điều quá cần thiết tới mức cấp bách nên lính ta mới phải vất vả như vậy. Trên suốt dọc đường hành quân, chúng tôi cũng không gặp bất kể chuyện gì cho tới sáng hôm sau. Trời sáng muộn hơn so với mùa khô, không khí ở rừng núi thì ẩm ướt, mùi lá cây cùng với củi mục bốc lên rất khó chịu. Những bước chân tới đâu cũng gặp nước, bàn chân của lính đã nhợt nhạt sau một đêm rầm mưa từ gót chân tới đỉnh đầu. Lúc này thì chẳng còn có gì quý hơn bằng chân có đôi dép cao su vừa gọn nhẹ lại vừa sạch sẽ giữ cho chân luôn thoáng rất tiện lợi so với tất cả các loại giày dép nào khác. Dép cao su vạn tuế. chúng tôi dừng lại ăn cơm sáng chớp nhoáng rồi lại đi tiếp đến khoảng chừng 10 giờ thì có lệnh dừng lại. 14-15 tiếng đồng hồ hành quân liên tục lính tráng cũng đã mệt bã ra rồi. Anh Hồng vẫn đi liền ngay sát bên tôi Có nhiều lần tôi đã đá mắt nhìn anh như muốn hỏi Bao giờ anh mới cho anh em nghỉ đây Hành quân suốt cả đêm rồi sức lính cũng có giới hạn mà anh ơi Anh cũng đã từng là lính như tụi em mà Bây giờ anh Hồng vẫn cứ chạy ngược chạy xuôi khắp cả đội hình của tàu đoàn 7 Bố trí đội hình rừng chân cùng với mệnh lệnh cho các đại đội bộ binh Tuyệt đối giữ bí mật điểm rừng chân cấm không được nổ súng bậy bạ khi chưa có lệnh. Tất nhiên là nếu gặp địch thì phải bắn rồi cũng lẽ cứ đứng đó mà chờ nó bắn chết mình. Thay nhau canh gác, số còn lại nghỉ lấy sức để tối nay hành quân tiếp, không được đi lại lộn trộn. Anh nuôi chuẩn bị hai suất cơm ngày mai như thường lệ, chú ý đun nấu không để khói. Chỉ trong ít phút thì võng đã được mắc khắp cả một cánh rừng. Nhiều thằng còn lười đến mức móc cây võng xong là trùm cái tăng lên võng Rồi leo lên ngủ luôn Ba lô thì vứt lòng trọng ở dưới đất Súng dựa ở bên cạnh Tôi thì khác có phần cẩn thận hơn Vài phút chuẩn bị chứ có bao nhiêu đâu Ban ngày thì không cần cọc phụ Thì ít nhất cũng phải căng lấy một sợi dây tăng Cho nó ra cái hồn, cái tăng, cái võng Buộc tăng căng về bốn góc cho nó đỡ úi sủi Rồi chặt lấy ba cái cọc cắm xuống đất Đặt cái ba lô lên cho nó đỡ ẩm ướt lấy cao mưa phủ lên cho mưa nó đỡ ướt ba lô của mình, dựa cây súng ngay sát với tầm tay để khi cần là có thể nổ súng tác chiến được ngay. thế rồi yên tâm leo lên võng làm một giấc, mặc kệ những gì đang diễn ra quanh mình. lúc này mấy thằng anh nuôi là khổ nhất, mùa mưa củi đuốc ướt hết cả vậy, mà chúng nó vẫn cứ phải nấu cơm chuẩn bị cho lính ngày mai và chiều nay. cùi thì ướt khói nhiều lửa thì không đỏ vậy là chúng nó cứ thổi tới tuyết mắt thì thôi anh nuôi họ cũng có những kinh nghiệm riêng của họ củi ướt quá không cháy được thì tưới dầu lạc vào mặt đốt chuẩn bị sẵn những cái mẫu cao su ở trong ba lô dùng mài nhóm bếp khi lửa đã bắt đầu bén thì lấy củi ướt chất chung quanh cho nó khô rồi bỏ dần vào bếp các bếp cứ phải thay nhau hong củi cho khô và cuối cùng cái gì cần thì lính đều làm được cả đúng là lính gì gì gì gì cái gì cũng làm được lính thì chẳng bao giờ chịu khuất phục trước những khó khăn cục cơm nắm bữa trưa đó rồi của ai người đó ăn và muốn ăn lúc nào tùy ý nhưng quả thật lúc bây giờ lính thích ngủ nhiều hơn ăn nên bữa trưa đó gần như đã bỏ một đại đội có bốn vọng gác thay nhau Còn lại cứ trùm võng ngủ lăn quay hết cả Chỉ có mấy thằng anh nuôi thì vẫn cứ phải lúi húi đun nấu Chú nó cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng cho xong việc Rồi cũng cố bớt chút thời gian kiếm giấc ngủ cho lại sức Chuẩn bị cho đêm nay tiếp tục hành quân Trừng 3-4 giờ chiều đã có lác đác anh em dậy rồi Vài người chăm chỉ có chút máu cải thiện Đã lần mò ra bữa suối kiếm ít măng tre chuẩn bị cho bữa chiều nay Măng ở vùng này mùa này thì nhiều lắm Có người mới đi một lúc đã mang về cả một ôm măng rừng. Măng tre gai tôi thấy ăn ngon hơn những loại măng khác. Rất dễ ăn, không đắng cũng không chát gì. Chỉ cần bẻ về bóc vỏ ra cắt lấy cái chỗ non. Còn lại bỏ thái nhỏ xào với thịt hộp là đã có một món cải thiện tuyệt vời rồi. Cẩn thận hơn thì luộc qua một nước khi măng còn tươi rồi chắt bỏ nước đi mang xào thì lại càng ngon. Đây phải nói là món đặc sản rừng duy nhất của vùng này. Tôi lính thành phố, lần đầu vào rừng mùa mưa, còn ngáo ngơ cái chuyện này lắm. Chứ mấy anh người dân tộc thiểu số ở miền Bắc thì cái món này nhanh không gì tả hết. Ăn cơm chiều xong khoảng 6 giờ, trời nhá nhem tối là chúng tôi lại lên đường. Anh vượng đã nắm hết phương án tác chiến vùng này từ trên tiểu đoàn và cũng đã quán triệt tới từng chiến sĩ trong đại đội 2. Từ đây bắt đầu đã có nhiều địch. Theo tin nhận định từ cấp trên xuống thì bọn địch đã thành lập được hai sư đoàn từ phía bên kia biên giới Thái Lan và bây giờ đã xâm nhập vào nội địa của Campuchia theo hướng này. Chúng ta không lại trừ sẽ có những trận đánh lớn tại đây với lực lượng của bọn địch. Yêu cầu lính phải tuyệt đối giữ nghiêm kỷ luật và đề cao cảnh giác tránh coi thường xem nhẹ bọn địch. Một đêm luồn sâu tiếp theo giống như những đêm hôm trước. Đường vẫn khó đi như vậy, lính lầm lũi bước trong đêm. Lúc mưa to, khi mưa nhỏ, có những lúc tạnh được một chút và thôi, chuyện mưa là chuyện của trời, Lĩnh cũng chẳng thèm quan tâm. Tới lúc trời gần sáng thì anh Hồng vượt lên đầu hàng quân, nhắc nhở anh em: đã vào gần đến mục tiêu rồi nhé, cẩn thận đấy." Trời sáng dần lên chúng tôi mới biết là đã vào gần sát tới cái chân núi đá. Dãy núi nằm chắn ngang trước mặt, một khoảng tâm trì khi trời mới tăng tảng sáng. Rừng sát với núi đá thưa hơn Nhưng lại nhiều cây dại với che gai Suối thì có phần còn nhiều hơn ở bên ngoài Với những cái lạch nước chảy từ trên núi xuống Tạo thành những khe chảy không to Nhưng cũng chẳng nhỏ chút nào Có những chỗ khá sâu Nên lính phải đi lòng vòng tìm đường vượt qua Lúc mới nhìn Thì thấy cái núi ngay sát tận mặt mình rồi đấy Thế nhưng mà muốn đến gần Cũng còn phải đi mệt mới tới nơi Đội hình của tiểu đoàn 7 hàng ngang càn vào phía dãy núi Các đại đội bộ binh cũng đã vào đến vị trí Đại đội 2 thì bọc rộng về hướng cánh phải của đội hình Còn tiểu đoàn bộ bám sau đại đội 2 Còn các đại đội khác thì cua rộng hơn một nửa vòng tròn Tới cái chân núi rồi hất ngược lên phía sườn dãy núi Và có lẽ chuyển về hướng bắc Đấy là tôi phán đoán vậy thôi Chứ khi đó chúng tôi cũng không có địa bàn hay bản đồ gì đâu Chúng tôi cứ càn như vậy khoảng ba cái số nữa dọc theo núi thì bất chợt nhóm trinh sát đi đầu chạy tụt trở lại báo ở phía trước có bọn địch toàn bộ đội hình của tiểu đoàn 7 lập tức dừng lại lúc này anh Hồng vượt lên nắm tình hình kéo theo cả anh Phượng và tôi cùng lên từ xa theo tay chỉ của cánh trinh sát mắt lờ mờ nhìn về phía trước xa lắm có mấy cái lán bằng lá thì phải cánh trinh sát khẳng định đã có thấy bóng người từ trước đó lệnh của tiểu đoàn trưởng Hồng cho tất cả các đại đội bộ binh lính thông tin vô tuyến lên máy Báo hại cho bọn truyền đạt và liên lạc Đã phải chạy bộ qua các đại đội báo cho lính thông tin biết mở máy lên Nguyên nhân của cái chuyện này Thì trong một vài phần trước đó tôi cũng đã có nhắc tới Đó là lúc bây giờ Ngoài việc để bảo đảm bí mật Thì còn có một việc là lúc bây giờ pin cho loại máy PRC-25Sin của Mỹ Cũng đã khan hiếm rồi Đang phải dùng pin con ó Có một cục to đại tướng treo buộc ở bên ngoài máy dùng lại pin này thì vừa ít thời gian sử dụng Lại vừa cồng cành Rất khó mang vác Ngay lính thông tin vô tuyến Cũng có những hợp đồng lên máy để tiết kiệm pin Chỉ khi nào lính bộ binh nổ súng Mới được bật máy trong trường hợp cần thiết Sẽ có liên lạc hay truyền đạt vận động tới báo Lúc đó mới mở máy Đúng là chúng tôi đã phải đánh nhau kiểu con nhà nghèo Nên vất vả thêm Chỉ vì thiếu tốn phương tiện kỹ thuật Anh Hồng rất nhanh lệnh cho đại đội 2 mở rộng đội hình về hướng cánh phải, triển khai đội hình thật nhanh, cố gắng đưa cao đội hình lên hơn mấy cái lán cây kia. Khi nào vào được vị trí thì điện báo về, còn các đại đội khác thì nằm yên đó để trở lệnh. Đại đội 2 của chúng tôi vận động ngay sau đó. Gọi là đại đội cho đúng vậy thôi, chứ lúc bây giờ chưa tới 25 con người. Vì cối 60 nằm lại, chỉ có 3 trung đội bộ binh và một khẩu đại liên vận động theo. Lúc này anh Thi qua làm tiểu đội trưởng khẩu đội đại liên này. Và đây cũng là lần đầu tiên anh Vượng trực tiếp chỉ huy đại đội hai chiến đấu. Chúng tôi di chuyển về phía bên trái đội hình rồi cắt thẳng lên khoảng chừng 300m nữa thì báo về cho tiểu đoàn bộ. Đội hình triển khai mai phục phục kích đón lóng bọn địch rút chạy về hướng này. chỉ Chừng 10 phút sau thì có tiếng súng nổ ran hướng ở trong núi, âm thanh tiếng nổ vọng lại sau khi đập vào núi đá nghe nhức tai. Anh Vương lập tức ra lệnh ép sát đội hình vào, can về hướng của bọn địch, thúc cho các trung đội bám nhau lên cho đều đội hình. Tiếng anh nghe thiệt thế, quát tháo tay cứ vung vẩy khẩu K54 lùa lính lên. Kiên tôi và các thằng hùng thông tin cứ phải luôn bám sát. Hướng của đại đội 2 chúng tôi đã bắt đầu nổ súng. Bọn địch sau khi bị đánh đã bỏ chạy về hướng chúng tôi, nên chúng đã vấp ngay phải cái thế gọng kìm cánh phải này. vài thằng đã bị bắn gục ngay từ loạt đạn đầu tiên. Số còn lại hốt hoảng tạt trái Chạy một đoạn thì bị anh em truy đuổi hạ nốt Kết lại Ở hướng đại đội 2 Anh em chúng tôi hạ đâu được năm sáu thằng lính post Chỉ phút sau thì chúng tôi đã chiếm giữ Trọn vẹn vị trí mấy cái lán lá Ở đây bọn địch có khoảng Một trung đội trên dưới chục thằng Chúng đã bị diệt gọn gần như không thoát được thằng nào Có một thằng bị bắt sống Lúc súng nổ gian trời Nó sợ quá nằm bẹp sát đất Không dám cự quậy Chờ cho lính ta nhảy vào tóm sống Những thằng bỏ chạy về các hướng Thì bị các đại đội bộ binh hạ sạch Còn có thằng nào chạy thoát được hay không Thì thú thực chúng tôi cũng không rõ Thằng bị bắt sống cũng đã lớn tuổi rồi Chắc khoảng trên 30 tuổi Mặt mũi nhìn khắc khổ Và một điều rõ nhất từ thằng chết đến thằng sống Là chúng nó đứa nào cũng gầy gò Xanh sao lạ kỳ Cái hố mắt xô hoắm Ra mặt bám đến tận sọ Và phản ứng rất lờ đờ Thì ra bọn này nó đói Chú nó đã đói cơm nhiều ngày rồi Toàn phải ăn củ này măng kia Làm gì có chất ở trong người Chưa chết vì đói đã là may rồi Một cuộc khai thác tù binh ngay sau đó Lúc này thì lính của tàu đoàn 7 Nhiều người biết tiếng Campuchia bập bẹ rồi Dù chưa nói được nhiều Nhưng cũng đủ để hỏi Lính vốt xuống mày để ở đâu Ở đây làm gì Vân vân cái thằng tù binh kia chẳng cần phải đánh hai cha tấn làm gì cho mệt nò khai tuốt tuột, tuột những gì nó biết thì ra đây là một nhóm của bọn địch được cài lại để trông nom kho vũ khí mấy cái lán kia là các kho vũ khí đã được chôn ở phía dưới rồi làm lán ở lên trên lúc đầu có vài thằng thôi nhưng có một số mới về đây chuẩn bị nhận súng đạn mang đi bọn chúng còn chưa kịp lấy vũ khí thì bị chúng tôi tiêu diệt lệnh của anh Hồng cho đào lên ngay Nhưng cái hầm trôn vũ khí đó Chúng tôi chắc mẩm pha này chắc nhiều súng tốt lắm đây Ai ngờ khi đào lên thì toàn ba cái súng vớ vẩn CKC với AR-15 rích Lính vận tải của tiểu đoàn 7 Moi lên được hàng đống to súng Công tác này cũng đã làm mất của chúng tôi cả buổi sáng mới xong Rồi chúng tôi tranh thủ làm một giấc ở cánh rừng bên phải đội hình Trưa hôm đó chúng tôi có lệnh trên cho phép đốt bỏ đống vũ khí này. Đốt là phải rồi chứ ai hơi sức đâu mà khinh ra ngoài. ba cái đống sắt vụn này làm gì. Toàn là những cái vũ khí vớ vẩn thế mà bọn Phốt hùng hồn tuyên bố am len là căn cứ chiến đấu lâu dài. Bọn Nông Penh 2. Trước khi đem chuôn dấu bọn chúng cũng cẩn thận dầu mỡ đàng hoàng. Vì vậy chúng tôi mới có cái để mà đốt. Cùi chất cao dù ướt. Nhưng lấy mỡ ra rồi chúng tôi cũng đốt được một đống củi to đem ném hết súng vào đống lửa CKC bắn gỗ thì cháy ngay AR-15 bắn nhựa hay phíp gì đó thì quăn queo lại Đống lửa mỗi một lúc mỗi to Vì anh em lấy củi về ngày mỗi nhiều Thép súng gặp lửa nhiệt độ cao biến dạng Không còn nhận ra đây là những thứ từng dung để giết người nữa Thằng tù binh bây giờ bị trói ngồi đó Mắt lơ láo nhìn chúng tôi Nó không còn một chút thái độ nào biểu hiện sợ sệt hay lo lắng Với nó có lẽ cuộc sống hiện tại hay đã chết rồi cũng chẳng khác gì nhau Thực ra thì nó đã chết từ 6 tháng trước cùng với cái chế độ ăn ca của nó rồi còn đâu Cuộc đời này đôi khi con người ta không tự quyết định được sự đúng hay sai Cả quyết định con đường đi đúng hay sai của thằng lính lại là một người khác chứ không phải bản thân nó Nó từng là một người chiến sĩ cách mạng giải phóng quê hương đất nước của nó và cũng từng là kẻ tay sai cho một chế độ diệt chủng đưa cây dân tộc của nó đến con đường diệt vong. Nó đã không đủ dũng cảm để bước ra khỏi cái vòng quay đó cho đến hôm nay nó là kẻ chiến bại. Những ngày tiếp theo, đơn vị chúng tôi vẫn tiếp tục truy quét dọc theo dãy núi đó ngược lên hướng Bắc. Những trận đánh lẻ tẻ vẫn diễn ra hàng ngày. Bọn địch ở đây không tập trung đông mà chỉ là những toán nhỏ lẻ chừng 3-5 tên Bọn chúng đói lắm, thằng nào da rẻ nhìn cũng vàng ịch, gầy nhom, vác khẩu AK chạy còn không nổi Phản ứng chậm chạp trước những cơn mưa đạn của lính tỉnh nguyện Việt Nam Lúc này theo tin chúng tôi được biết là cả sư đoàn 7 đã dồn hết lực lượng về đây Càn quét để tiêu diệt hoặc bắt sống bằng được tà mốc Từng vị trí, từng vùng đất trong núi rừng ở Tây Nam đang nằm dưới sự kiểm soát của lính tỉnh nguyện Việt Nam. Vì là lính cấp dưới nên thực ra chúng tôi cũng không nắm rõ là đơn vị lúc này đang ở khu vực nào trong khu vực rừng núi âm len rộng lớn này. Trong trung đoàn 209, các tiểu đoàn khác như tiểu đoàn 8 và 9 cũng đã thu được những kết quả hết sức đáng kể. Trên đường hành quân, các tiểu đoàn trong trung đoàn chúng tôi gặp nhau luôn. Chúng tôi lúc đó cũng chỉ nghe nói là có thêm trung đoàn 141 cũng đang ở trong âm len. Từ khi họ đi phối thuộc cùng với sư đoàn 9, còn trung đoàn 165 thì không mấy khi nghe, không mấy khi gặp họ. Nghe đâu là họ đi phối thuộc cùng với những đơn vị khác ở khu vực khác. Có một câu chuyện đáng tiếc đã xảy ra giữa tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 9 chúng tôi trên đường hành quân vào một buổi trưa truyền là sáng hôm đó chúng tôi hành quân vào trên con đường đất len lỏi ở trong rừng, vì là đường cũ nên cây cối mọc sát đường, cành lá phủ cả ra ngoài. Khi lên đến cách ngã ba Âm Lăng Tròng chừng khoảng 20 cây số, lúc đó đã vào gần đến dãy núi Uran thì gặp tiểu đoàn 9 cùng hành quân trên một hướng. Hai tiểu đoàn bây giờ đi cạnh nhau, lính giáng chúng tôi tranh thủ tìm đồng hương bạn bè trong đoàn khi ngồi nghỉ chân thì tụng năm tụng ba lại với nhau chuyện trò tâm sự. khi đơn vị nào có lệnh hành quân thì lại vội vã chia tay nhau ai về đội hình của đơn vị đó. lúc đó bọn địch lẻ tẻ ở đây nhiều có từng tốt từng tốt đã bị bắt sống lẫn bị ta tiêu diệt nhiều khó súng của bọn chúng đã được lôi lên sau khi khai thác tù binh cũng chẳng cần phải đánh đấm tù binh làm gì cho nó mệt xác. Nhiều thằng nhìn nó có lẽ đấm cho một quả Chắc nó chết luôn chứ khỏi cần bắn để tốn đạn Mà chỉ cần rơi cái cục cơm nắm ra trước mặt nó rồi nói Vũ khí chúng mày trôn ở đâu Khai ra tao cho ăn cơm Chỉ cần từng đó thôi Thì bao nhiêu súng đạn ở đâu mà nó biết Là nó sẽ khai ra tốt tuần tuột Với cái chiến thuật khai thác tù binh kiểu là Rơi ra cục cơm Tiểu đoàn 7 chúng tôi đã thu về Không nhớ là bao nhiêu hầm vũ khí và làn súng mới và có cả DKZ 75 rồi DKZ 82 cả 12L8 do Trung Quốc sản xuất. Những kho đạn, hầm đạn moi lên cả ngày không hết, rồi những chuyến xe của sư đoàn phải chở ra vài ngày một đống vũ khí đạn dược thu được của bọn địch. Địa lan bảy đi tới đâu, địa tích ở đó xác của bọn chúng để lộ thiên, bốc mùi không thể tả hết được. Rồi những nhóm dân Campuchia bị lùa theo bọn chúng đã hơn nửa năm nay phải vật vờ trong rừng như những cái bóng ma. Chẳng biết có phải đây là nguồn nhân lực lâu dài cung cấp cho lính phốt hay không. Chỉ biết họ cũng đói khủng khiếp. Họ đã chết đói rất nhiều trong những dãy nhà tạm ở trong rừng. Khi chúng tôi đến phải nhanh chóng phân loại dân đàn bà trẻ em rồi cho họ gạo, cùng với việc chỉ đường cho họ đi ra vùng giải phóng. Thanh niên hoặc vẫn còn tuổi có thể cầm được súng thì bị bắt giữ, thậm chí còn phải trói lại gửi lên cấp trên để đưa vào diện lính phốt cần cải tạo. Càng vào sâu ở trong rừng thì dân càng ít và lúc này cũng đã cách ngã ba trong của Amlen chừng 20 cây số rồi thì còn lại toàn là địch cả, cũng chỉ có bọn địch mới chui sâu vào trong rừng đến như vậy. Lúc này tôi mới để ý mỗi khi đến một lòng suối nào đó thì đều thấy có rất nhiều củ gì đó dẹt dẹt to cỡ bằng cái lốp xe ô tô con nhỏ thì cỡ bằng cái lốc xe máy, màu trắng đục ngà vàng đang đượm ở dưới lòng suối. Lúc còn can ở bên vòng ngoài âm len, tôi cũng đã thấy loại củ này ở những lòng suối rồi, xong chỉ thấy ít thôi, nhưng khi vào tới đây thì thấy nhiều hơn. Thì ra đây là củ cây vạn tuế. Cây vạn tuế có lá xanh thẫm hơn cây thiên tuế, ở vùng này rất nhiều, có nhiều cây to bằng cái thùng gánh nước với lá dày. Nhiều lá kim nhọn vẫn thường chọc ngang tầm mặt của bọn tôi khi trên đường hành quân Tôi lính Phốt đã đào cái củ như cái bánh xe đó lên Rồi đẽo vỏ ngâm ở dưới suối Nghe nói phải tới cả tháng trời rồi mới vớt lên thái mỏng từng lát Phơi khô hoặc là cho vào nồi nấu thành một cái thứ bột siền sệt để ăn thay cơm Dân cũng phải ăn như vậy Và nghe nói ăn cái thứ củ này chát lắm Sau này tôi có thấy cái cây vạn tuế được dùng làm cây cảnh ở Hà Nội, Sài Gòn bán rất đắt, cây thiên tuế rẻ hơn. Cái loại đặc sản củ cây vạn tuế này cho mãi tới năm 81 chúng tôi vẫn còn thấy bọn lính phốt khai thác dùng để làm lương thực. Chắc là chất dùng nuôi cơ thể con người ở củ vạn tuế không có là bao nhiêu nên tội lính phốt và dân Campuchia bị lùa vào đây mới phải chịu đói như vậy. Khi hai tiểu đoàn của chúng tôi đã vào sâu ở trong rừng âm len rồi, gặp nhau sáng hôm đó, rồi mỗi đơn vị mỗi hướng theo lệnh của trung đoàn 209. Bên tiểu đoàn 7 thì có anh Hồng là người rất giỏi về địa bàn, bản đồ. Anh đã luôn dẫn dắt tiểu đoàn 7 của chúng tôi đi đúng mục tiêu nhất, vừa đỡ tốn sức lực của anh em. Và cũng sau cái đợt truy đuổi tà mốc này thì tiếng tâm của tiểu đoàn trưởng Hồng, tiểu đoàn 7 đã khá nổi tiếng ở trong trung đoàn. Lính chúng tôi luôn có một niềm tin ở người cán bộ chỉ huy rất nhiều kinh nghiệm và đã thường hay nói đùa, đi tác chiến với ông Hồng thì lính cứ nhắm mắt lại mà đi, chẳng sợ anh ấy dẫn mình đi lạc đường. Thế nhưng ở bên tiểu đoàn 9 thì nổi tiếng tiểu đoàn trưởng Hiến là chuyên dẫn dắt lính đi tác chiến lạc đường trong rừng, khiến cho nhiều fan lính của tiểu đoàn 9 đã phải giờ khóc giờ cười vì bị dắt đi lung tung cả. Ngay ở trên trung đoàn bộ cũng nhiều lần phải tốn không biết bao nhiêu thời gian thông tin để chỉ đường cho cái ông Hiến này. Nên lính của tiểu đoàn 9 lại đặt cho anh Hiến một cái tên là Hiến Đậu Phụng Đường. Và cái tên ghép đó mãi nhiều năm sau vẫn theo anh ấy cho tới tận bây giờ. Mỗi khi lính của trung đoàn 209 gặp nhau mà nhắc lại cái chuyện cũ, thế nào cũng liên quan đến ông Hiến Đậu Phụng Đường. Theo như nhận định của lính chúng tôi thì hôm đó hai tiểu đoàn, tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 9 vô tình gặp nhau trên đường hành quân này cũng là do ông Hiến bị đậu phụng đường. Sau khi lính của hai tiểu đoàn trong trung đoàn 209 chia tay nhau đi khoảng đến tầm 11 giờ trưa thì bỗng ở giữa đội hình của tiểu đoàn 7 có tiếng súng nổ. Không nhiều lắm, vài loạt trung liên LPD và thêm mấy loạt ngắn AK quất ngang đội hình hành quân của chúng tôi. Đoàn tiêu đoàn 7 trong đội hình hành quân lập tức tản rộng ra chiếm lĩnh những vị trí địa lợi nhất để có thể chuẩn bị cho lệnh triển khai đội hình tác chiến. Sau đó thì lại thấy im lặng khá lâu. Vì lúc này tôi đi phía trên đầu đội hình của đại đội 2, rồi thấy có tiếng ồn nào mỗi lúc một to, tiếng anh em đang cãi nhau ĩ ngòi rồi vang tục chửi bậy tầm lum cả. Lúc đó máy thông tin PRC25 của Tằng Hùng đã lên máy liên lạc về với tiểu đoàn bộ thì được biết Tiểu đoàn 9 đã đánh nhầm phải đội hình của tiểu đoàn 7 và quân ta đã chiến thắng quân mình. Rất may không có ai bị thương cả mà chỉ bị hy sinh mất 3 đồng chí của tiểu đoàn 7. hai thằng là người của đầu đội 5 hỏa lực và một thằng là người của tiểu đoàn bộ. Lính tiểu đoàn 7 nói thật ức hốc máu mồm ra với mấy thằng lính của tiểu đoàn 9. Ông ngát đại đội trưởng đại đội 5 của tiểu đoàn 7 đã lồng lộn lên đòi vác súng qua tử hình thằng nào ở bên tiểu đoàn 7 đã bắn chết lính của ông ấy. Thì ra là mấy thằng lính mới của tiểu đoàn 9 Trên đường hành quân đã thần hồn nát thần tính Nhìn gà hóa quốc thế nào đó Mấy thoáng thấy bóng người là đã nổ súng Chẳng cần biết là ta hay địch Làm chết oan mất mấy anh em Ở bên tiểu đoàn 7 chúng tôi Hỏi nó thì nó nói rằng Tường đó là tội lính Phốt Chúng tôi mới vặn lại Lính Phốt tại sao lại mặc đồ màu xanh lá cây à Thì nó nói mấy ngày trước Có đánh nhau với một bọn Phốt Cũng thấy mặc đồ xanh lá cây như mình Ừ thì cũng đúng thế thật Mấy ngày trước chúng tôi cũng có hạ mấy thằng phốt Mặc đồ xanh lá cây như quân ta thật Sau khi giải quyết xong Câu chuyện những anh em đã hy sinh Một cách bất đắc dĩ Do nhầm lẫn Chúng tôi lại tiếp tục hành quân Lính tiểu đoàn trưởng đi trước Nhìn chúng nó đi ngang qua đội hình của tiểu đoàn 7 Nhiều thằng vẫn còn cười nói vui vẻ Như không có chuyện gì xảy ra Khi đi ngang sát Từ dĩ của tiểu đoàn 7 vẫn còn nằm đó. Anh lạnh, trung đội trưởng thông tin lính tiểu đoàn 7 đã ức quá, nhảy lên đánh cho mấy thằng kia một trận dúi dụi ở giữa đường cái tội vô ý trước nỗi đau sương máu của đồng đội. Cùng trong thời gian này, chúng tôi biết được một tin khá nóng sốt. Trong một trận càn quét phía sâu ở trong rừng âm len, bên phía trung đoàn 141 đã bắt sống được một nhóm lính phốt trong số tù binh có một thằng mặt mũi khá già dặn sau khi khai thác xong cũng đã cứ ngỡ nó là thằng lính già vớ vẩn ở trong nhóm lính phốt bị bắt nên giao xuống cho anh nuôi rồi bắt nó gánh nước nấu cơm hoặc làm những công việc vặt thấy nó hiền cứ như con cún chăm chỉ dưới sự dạy bảo chỉ huy của nhóm anh nuôi nên ít người để ý khi khai thác hỏi chúng nó ta mốc là thằng nào hiện nay nó đang ở đâu thì bọn chúng nó khai ta mốc đi phía trước Có một nhóm lính phốt bảo vệ Thế là cả đơn vị lập tức dồn huyết lên tuyến trước Truy đuổi tà mốc Khi bắt được nhóm lính phốt ở phía trước Thì hỏi tà mốc là thằng nào Bọn phốt lại khai tà mốc chính là cái thằng đi ở đằng sau Thế là điện từ trung đoàn 141 Về tuyến sau giữ chặt mấy thằng tù binh lần trước Trong số đó có thằng tà mốc Thì ôi thôi Cái thằng hiền như con chó con đó Chính là thằng tà mốc Đã mấy hôm nó gánh nước nấu cơm Đó là ngụy trang để che mắt lính ta Rồi thừa cơ đã trốn thoát Cùng với mấy thằng cận vệ của nó Thế là tất cả Những người lính sư đoàn 7 của chúng tôi Ở hướng âm len Bị dồn hết lên hướng này để truy đuổi tàu mốc Cũng chỉ vì một chút sai sót nhỏ Mà chúng tôi đã để sổng mất Thằng tướng tư lệnh Quân khu Tây Nam của tụi Pol Khiến cho nhiều năm sau Đã rất nhiều đơn vị phải vất vả Với rất nhiều hy sinh để truy tìm tiêu diệt nó. Có nhiều trận tưởng rằng đã bắt sống được nó trong tầm tay vậy mà nó vẫn chạy thoát. Chắc khi đó thằng này chưa hết số nên nó đã luôn lọt lưới, kể cả sau này khi nó đã bị cụt chân do đạp phải mìn, vẫn luôn có một thằng cõng nó ở trên lưng chạy và có khoảng trên chục thằng bảo vệ nó khi gặp những đơn vị lính tình nguyện của ta truy đuổi. Nhiều bãi phân voi của nó bỏ lại ở trên đường hành quân còn mới nguyên. Mà chúng tôi truy đuổi không bắt được Và sang tới tháng 3 năm 1981 Thì lính của đại đội 2 chúng tôi thêm một lần nữa Để tàm mốc chạy thoát trong tầm tay của mình Và cũng từ đó chúng tôi không bao giờ gặp lại thằng này nữa Giả như ngày đó lính chúng tôi có đủ thông tin về tàm mốc Như có một bức ảnh của nó xuống tới từng đại đội Và mấy móc thông tin tốt hơn Thì chắc chắn tên tướng tư lệnh quân khu Tây Nam của tụ Pol đã bị bắt sống hoặc bị tiêu diệt từ lâu rồi và có thể cuộc chiến tranh này sẽ được rút ngắn đi về thời gian rất nhiều. Ngày mai, những trận càn quét dọc theo sườn núi của dãy Uran vùng tây nam Campuchia bắt lên là cùng với lính sứ 9 trên đỉnh Uran rồi vòng qua sườn sắn quay lại Kim Ri. Những ngày tháng gian khổ đó chạy suốt mùa mưa năm đó quanh quẩn với âm leng lính của tiểu đoàn bay, và đặc biệt là đại đội 2 của chúng tôi đã bắt đầu có người bị nhiễm bệnh sốt rét rừng. Sức khỏe của anh em đã bắt đầu tụt xuống bởi những trận càn quét liên miên đã vắt tới cạn kiệt sức lực cuối cùng cùng với sự thiếu ăn, thiếu ngủ. Với chúng tôi không còn máu của những trận đánh ác liệt, nhưng nước mắt người lính đã bắt đầu tuôn rơi. Sau cái vụ lính tiểu đoàn 7 bị đơn vị bạn đánh nhầm đó, thì đội hình của tàu đoàn 7 chúng tôi tiếp tục hành quân. Kinh nghiệm có rồi, cảnh giác ngay với chính cả quân ta ở trong khu vực này. Bọn địch cũng đã có một số ăn mặc giống như lính của chúng ta, cũng quần áo màu xanh lá cây, chỉ khác mỗi trên cổ hay đầu của bọn chúng luôn có những chiếc khăn cả ma. Bởi vậy chúng tôi có lệnh chỉ được nổ súng khi phát hiện chính xác đối phương có khăn cả ma trên đầu. Nếu không thấy có khăn cả ma thì chỉ được phép bắn chỉ tiên để bắt liên lạc. Lúc đó tín hiệu bắt liên lạc nhận ra nhau thay đổi từng ngày Và theo tôi nhớ có ngày tín hiệu đó cộng lại bằng tới 7 bắn phi đạn qua Có một lần chúng tôi hành quân gặp nhau Khi đi cách nhau một khoảng nhỏ Ở phía cuối đội hình của tiểu đoàn Nhóm đi sau hai đơn vị gặp nhau Nói chuyện ồn nào Vậy mà nhóm đi đầu thấy lính mình rồi đấy Nhìn rõ cái mũ cối với cái ba lô xanh ở trên đầu Thằng lính đơn vị kia biết nó là quân ta rồi đấy Vậy mà vẫn phải bắn vài phát cho nó biết Mà bắt liên lạc với mình Chẳng phải là sợ mình bắn nhầm chết nó Mà lại sợ nó ngáo ngơ Rồi bắn chết mình Nhiều khi chỉ vì Cái câu chuyện bắt liên lạc này Mà nổ súng ẩm Mỹ cả Khi thấy thằng lính đơn vị kia Nhiều anh em bên đó Rồi thế là hai thằng cung bắn Bắt liên lạc hỏi bên kia Gặp phải ngày hợp đồng cộng lại bằng 4 Thế mà hai thằng bên đơn vị tôi Cùng bắn cộng lại đã bằng 5 rồi, thì được hỏi ở bên kia biết con gì để mà bắn trả lời. Anh em bên đó họ không choạng cho vài viên đạn viên cối 82 60 hoặc mấy phát decaz đã là may lắm rồi. Họ cũng thừa biết là quân ta với nhau thôi, sau vụ bắn nhầm họ cũng đã rút kinh nghiệm như mình rồi. Sau đó anh phượng đã ra lệnh, khi gặp đơn vị của bạn hay cần phải bắn bắt liên lạc với đơn vị bạn, nghiêm cấm lính không được bắn bắt liên lạc lung tung. Nhiệm vụ này giao cho thằng liên lạc của đại đội 2 làm công tác này để tránh cái việc bắn trồng chéo lên nhau khi cần báo cho nó bắn để bắt liên lạc. Thế là từ đó tôi lại có thêm một cái nhiệm vụ mới chuyên bắn súng chỉ tiên để bắt liên lạc với đêm vị bạn trên đường hành quân. Giá như ngày đó chúng ta có đủ máy móc thông tin liên lạc để có thể hỏi nhau khi cần thiết thì chẳng cần phải bắn súng ẩm mỹ kiểu này làm gì vừa làm lộ đội hình lại vừa đỡ tốn đạn để bắn vu vơ. Khi càng vào sâu trong khu rừng âm len thì đường bắt đầu càng khó đi, rừng rậm hơn cây gỗ dầu là chủ yếu, càng vào sâu thì cây gỗ càng to, có nhiều cây to đến 4 người ôm không hết, ngọn cao tít, phủ kín cả một khoảng. Những con suối mùa này thì nước chảy rất mạnh và chúng tôi thường men theo suối mà đi, vào gần trong núi đá thì nghe thấy tiếng động ào ào cứ mỗi lúc mỗi to, càng vào sâu càng thấy nhiều hơi nước bốc cao. Cảnh lính ta hành quân nặng đường dài mùa mưa Áo mưa áo tơi sột thoạt Rồi súng ống lằng hoằng Ướt như chuột từ đầu đến chân Lúc nào nước cũng có thể chút lên đầu mình Giờ lại còn thêm cái bụi nước này nữa Thì ngán ngầm không gì tả hết Mùa mưa chẳng lúc nào thấy người mình Được khô ráo sạch sẽ lấy một lúc Chân tay thì luôn nhợt nhạt cư như thằng chết trôi Nhìn chán lắm Đúng là cái sư sở này khắc nghiệt thật Nắng thì vỡ đầu vỡ óc, bói không ra một giọt nước, hoa mày chóng mặt vì khát. Còn mưa thì thối đất thối cát, cả mấy tháng trời lúc nào cũng lép nhép bẩn thỉu ẩm ướt. Lính đơn vị chúng tôi toàn là người miền Bắc, miền Trung. Và miền Bắc có lẽ lần đầu tiên được tiếp xúc với mùa mưa như thế này nên khó chịu vô cùng. Ngay gần khu vực cái thác nước có một ngôi chùa cũ đổ nát đến sát móng. Tường đổ gạch vụn Còn năm đó dấu tích của một ngôi chùa đã bị phá bỏ Chứ không phải là do thời gian tàn phá Tượng Phật miệng rộng mắt dài Tai to chảy xuống tận vai Vứt nằm lăn lóc trên mặt đất Từ trên nhìn xuống lòng suối ngay gần cái thác nước đó Có một bãi đất bám theo lòng suối Lưng lửng với triển đổi thấp thoáng Vài cái mái tôn cũ Với mấy gian nhà Chẳng có tường vách gì cả túng hơ chống hoác ba bể bốn bên có thêm vài cái bể bằng xi măng được xây tại đây đầy ắp nước, chẳng biết là cái gì và để làm gì. Không một bóng người muốn xuống đó thì phải đi xuống gần như là dốc đứng nên cũng chẳng ai buồn mò xuống đó làm gì. Xung quanh cây cối xanh um, dây dợ, dây leo chằng chịt bám bò trên con đường mòn nhỏ đi xuống. Lính chúng tôi nghỉ giải lao vài phút ở đây. Có vài thằng lính của tàu đoàn 7 vẫn còn thừa hơi để nhặt những cái mảnh gạch đá xây dựng ở chùa cũ, ném xuống dưới những cái mái nhà tôn kia. Còn tôi thì ngán ngầm ngồi đó mà thở lấy sức chuẩn bị cho cuộc hành quân sắp tới. Anh em chúng tôi tranh thủ kiểm tra, bắt vắt và ve rừng cho nhau. Cái đoạn đường mới đi qua ngay gần sát bờ suối rất nhiều vắt. Chúng ở những cái bụi cây, nhất là những che gai gần suối. Cứ nghe thấy hơi người đi qua là búng thân mình bám theo rồi chui rúc vào cơ thể lính mà hút máu cho đến khi nào no nê thì mới chịu nhả ra. Còn ở đây ve rừng to hơn con dẹp với cái đít tròn như cái hào lột đỗ đen. Cái đầu thì bé tí, nó xé thịt mình chui cái đầu vào sâu ở trong cái lớp thịt mà sống ký sinh ở đó. Nếu biết thì dùng một cái kim khâu hơ qua lửa cho nóng đỏ lên rồi dí vào cái đít con ve rừng. Cho nó nhả đầu chui ra Còn nếu không biết mà dứt bỏ Thì thôi rồi Vết thương đó mãi không lành ra Đàn anh thì nói phải thay đủ 100 lần vậy Thì mới khỏi Vì cái đầu con ve với hai cái răng của nó Vẫn ngoạm vào da thịt mình Nó vẫn còn đó gây cho vết thương khó lành Lính vạch quần vạch áo Bắt ve với vắt cho nhau Rồi phải kiểm tra kỹ từng sợi tóc Đến kẽ ngón tay ngón chân Nói thật, phải vạch cả hậu môn ra mà ngó, mà nhìn, kiểm tra cho nhau. Kéo quần trong, vạch quần ngoài, mà lần tìm từng mũi kim đường chỉ ở trên quần áo, từ trong ra ngoài xem có còn sót con vắt, con ve nào không. Vậy mà đôi khi vẫn còn bị sót, không thể bắt hết được. Nhổ bãi nước bọt vào con vắt rồi giết nó ra khỏi vết cắn giết nó đi. Nhưng cái vết vắt cắn luôn chảy máu nhiều và lâu lành, Phải có một tí thủ thuật sẽ nhanh khỏi và cầm được máu nhanh. Đó là xé lấy một cái miếng giấy báo nhâm nhâm trong miệng với nước bọt của mình rồi dán ngay vào cái miệng vết thương bị vắt cắn với ba cái răng xé thịt mình về ba phía đó. Đặt tờ giấy đó vào cho nó dính ở đấy rồi quên nó đi. Khi nào tờ giấy nó khô hết thì nhẹ cậy nó ra vứt bỏ đi. Chừng vài ngày sau thì cái vết thương sẽ lên vẩy khô coi như đã lành. Chiều tối hôm đó chúng tôi đã lên tới sườn núi đá phía bên sâu trong của dãy núi Uran Bắt đầu là những ngày leo trèo di chuyển trên sườn núi Thời gian cũng đã quá lâu nên tôi không còn nhớ rõ chính xác được là ngày nào của thời gian này Nhưng tôi chỉ nhớ hôm đó vào tầm khoảng 9 giờ sáng Khi chúng tôi mới bắt đầu hành quân được chừng vài giờ đồng hồ Đường lúc đó khó đi lắm, có những đoạn gần như dốc đứng Người trước ở trên mông nó cao bằng cái đầu thằng đứng dưới Lính túm những cái cành cây để làm điểm vít mà bước lên Có lúc phải nhích lấy nửa bàn chân mình Để bước để đặt chân mà leo lên cao hơn Đàn dễ đi hơn thì sườn dốc thoai thoải Lính cúi gập người mà bước Mè dướn người lao lên phía trước Súng đạn, vật dụng, lương thực đè nặng vai Khiến cho đội hình của đại đội 2 chúng tôi tản mát cả Nhìn cái thằng Bình đứng sóng lưng Chống khẩu B40 ngay trước mặt mình Nhưng để leo lên Tới cái chỗ nó đứng Cũng là cả một vấn đề Đang lúc lay hoay để trèo lên Thì bất chợt ngay trước mặt chúng tôi Có ba người trong giây lát Đứng sóng lưng trừng trừng mắt nhìn chúng tôi đang bỏ lên Có lẽ bọn chúng cũng đang ngạc nhiên lắm Nên cứ đứng nhìn Mà không có thêm bất kỳ một phản ứng xạ nào Còn chúng tôi lúc bây giờ Thì đang ở phía dưới ngước cổ nhìn lên Bất ngờ hoàn toàn Và trong cái tư thế vô cùng bất lợi, thằng Bích là lính Thái Bình xạ thủ Trung Liên RPD đi cùng với tốt đi đầu cũng đang cách 3 thằng phút kia từng khoảng chục mét, nó nhanh tay quật được khẩu RPD trên vai xuống vẫn lùi chúng trước. Nhưng do vội vã nên nó bắn lạt đạn đầu chưa được chính xác. Cả ba thằng lính phút kia bỏ chạy tạt ngang theo cái sườn núi. Chúng nó chạy cũng không nhanh nhưng chúng tôi thì khó mà hạ được chúng trong cái điều kiện này. Anh em ở dưới nhìn lên thấy thoáng bóng địch thì bắn vội lên. Số anh em ở phía trên thì vứt thiết đồ đạc, xách súng, đuổi theo. Thằng mình vác khẩu B-40 ngắm ngắm mà chẳng biết bắn vào đâu. Nó cứ rơi súng để tìm mục tiêu. Trong cái tư thế bắn ngược dốc, đúng ở phía dưới, nhìn ghê không gì tả nổi. May mà nó không bắn khi thấy thoáng bóng thằng bích cùng với số anh em khác đang lao lên để tìm mục tiêu. Bây giờ kể lại thì lâu, chưa lúc bây giờ chỉ nhăn một cái, súng ở phía trên nổ gian trời. Rồi cả 3 thằng lính phốt đã bị lính của đại đội 2 chúng tôi hạ gục. Thôi về hai khẩu AK bắn gấp và một khẩu bắn gỗ cũ. Số súng này sau đó chúng tôi đã phải phá hủy vì không ai có thể mang vác nổi. Đập bẹp, thành súng, tháo những cái phụ kiện súng vứt đi ở mỗi nơi mỗi bộ phận. Rồi dùng cái báng sắt của khẩu AK bắn gấp làm cái búa đập cho nòng súng cong đi. Đưa đầu súng vào những cái khe giữa những hòn đá mà bẻ rồi dùng chân đạp. Cũng thật là khổ, diệt được địch xong lại còn phải lo đi phá hủy vũ khí của chúng nữa. Cũng phải nói rằng hôm đó chúng tôi đã gặp may. Nếu như ba thằng lính phốt này mà chúng phát hiện ra chúng tôi sớm hơn một chút hoặc chúng nó bình tĩnh chiến đấu thì có lẽ cả cái tiểu đoàn 7 chúng tôi đã no đòn với bọn chúng. Chúng tôi bây giờ đang ở cái thế quá bất lợi. Khi mà chúng tôi đi còn chẳng nổi chứ đừng có nói đến là đánh nhau. Đã vậy thì bọn chúng lại ở ngay trên đầu chúng tôi cao hơn so với chúng tôi. Vậy mà bọn chúng đã nhát không biết để tận dụng lợi thế địa hình rồi lại cắm đầu bỏ chạy. Dẫn đến việc bị chúng tôi hạ gục ngay bên sườn núi Nửa đất nửa đá này Sau đó thì thằng Bích mới kể lại Là mấy thằng lính phốt này cũng chỉ tầm 14-15 tuổi thôi Rất may là mấy thằng trẻ con này chúng chưa biết gì Chứ hôm đó mà gặp phải mấy thằng lính phốt già đời một chút Chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi Đời lính chiến đôi khi cũng có cái may hơn cái khôn Chẳng biết gì để có thể nói trước được đã có vô khối những thằng lính đã phải hy sinh vì tay một ông chỉ huy có nhiều sai sót trong chiến đấu và cũng có cả những ông tướng đã phải chết ở tay những thằng lính hết sức vô vẩn không tên và cũng chẳng có tuổi cái may mắn có lẽ chỉ là trong gang tấc chỉ là nhanh hơn chậm hơn nhau một giây ai bóp cò súng trước người đó sẽ có cơ hội sống nhiều hơn chiến tranh nó vậy đấy Nó rèn luyện cho những người lính chúng tôi, chiến đấu trên cái đồng nước mênh mông ngập tới ngang bụng. Mỗi bước chân lội dưới nước bị càn lại như đeo đá ở dưới chân. Đàn bắn găm xuống nước, phụp chụp rồi sùi bọt ngay bên cạnh mình. Viên đàn sượt trên mặt nước văng ngược lên, quay ngang cái đầu đạn, nghe âm thanh viu chiu rợn người. Rồi những phát đạn pháo cối nổ tung té trên mặt nước, cuộn lên cuộn nước cùng đất đá bùn rồi mảnh văng tứ tung, rồi những trận truy đuổi bọn địch trong cái mùa khô khốn khổ, hành quân, hành quân và hành quân, đeo nặng, đeo nặng và sụn lưng vì nặng, khát nước tới khô cháy cổ họng giữa rừng núi và những cơn nắng nóng như đồ lửa lên đầu rồi những trận đánh đến tóe lửa, mờ mắt, u tai vì đạn pháo, đạn nhọn của bọn địch bắn đến mức khó kiếm được cái lá cây lành trong trận địa. Và hôm nay thì lại leo núi vác nặng hơn cả những vận động viên với súng đạn quân trang, rồi nồi niu son chảo lình kình cả trong những cơn mưa dầm dề hàng tháng trời không dứt. Chúng tôi lúc đó còn quá trẻ để chấp nhận sự gian khổ này, nhưng vẫn không thấy ai kêu ca phàn nàn gì. Chiến tranh đã rèn luyện lên những con người có sức chịu đựng ngoài sức tưởng tượng. Lúc đó chúng tôi cũng hiểu được rằng sức mạnh của chúng tôi đó là tinh thần đoàn kết, là tính kỷ luật cao của người lính chiến đấu bên nhau. Mỗi người cùng nhau trung lưng gánh vác nhiệm vụ khó khăn lúc bấy giờ và không thấy có một điều gì là không làm được. Không có một khó khăn nào mà chúng tôi không thể vượt qua. Vùng rừng núi Uran vẫn mịt mù trùng điệp trước mặt mưa vẫn rơi bất kể lúc nào và nhiệm vụ của chúng tôi vẫn còn phải tiến lên phía trước. Thời gian đó chúng tôi không còn nhớ được đã phải trèo qua bao nhiêu ngọn núi trên cái dãy núi Uran đó. Những trận đánh lẻ tẻ với những nhóm tàn quân của tụ Poontos vẫn thường xuyên diễn ra. Chúng cũng không nhiều, mỗi nhóm chỉ chừng năm bảy tên lính chết đói ở giữa rừng. Chúng cũng không đủ sức để cầm cự những trận đánh không quá 5 phút đồng hồ và phần lớn bọn chúng bị các mũi các hướng của trung đoàn 209 diệt gọn. Lúc này thì chúng tôi cũng chẳng tha thiết gì cái chuyện bắt sống tù binh hay thu được vũ khí của bọn địch. Nhóm anh em vận tải của tiểu đoàn chúng tôi đã méo mặt vì phải khênh vác vũ khí thu được của bọn địch. Cứ mỗi lần súng nổ phía trước là mấy anh lính vận tải của tiểu đoàn lại nhăn nhó rồi. Những chiếc vống